Ánh mắt rơi xuống trên người hắn kiếm thương, kiếm Thiết Đại lực nhún mẩy, lục luyện tiêu giết. Á Huy, lục luyện tiêu. Trương Dược Long trong thần sắc hiện hiện lạnh lẽo sắc cơ. Chờ một chút, Á Huy thương thế không đúng. Long lực của hắn. Thiết Đại lực tiến lên, tìm bồi một chút vị này kiếm thủ thi thể. Ánh mắt hơi đổi, xương sườn vỡ vụn, thật bá đạo kinh lực, tựa như là Thiên Phong Quyền bên trong băng sơn kháo. Thiên Phong Quyền. Trương Dược Long khẽ giật mình. Thiết Đại Lục kiểm tra vị này kiếm thủ thương thế lúc.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 Thân hình của hắn tức thì bị một quyền này đánh kích bay rất ra ngoài, liên đối lấy đâm vào Tạ Dật Phong thể nội kiếm cũng là bị rút ra, cuốn lên đỏ thắm huyết quang. Chết. Không cho Tạ Dật Phong mặc cho gì khả năng phản ứng, theo sát đánh giết thiết đại lực trong mắt hung quang tóe nhục thể khí thần gắt gao khóa lại chúng kiếm nhanh lùi lại Tạ Dật Phong, dọa người sát khí quần cuộn mà đến, mui kiếm ám sát. Tốc độ, lực lượng, tinh chuẩn. Không không thể nói hắn kiếm thuật đang phong tạo cực. Một kiếm này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 lập tức lọt vào kìm kiếm môn thiết đại lực trương dược long hai đại võ sư vây giết quả bất địch chúng thụ trọng thương lục luyện tiêu giảng thuật sự tình tiền căn hậu quả ta cứ việc ngay lập tức đuổi tới hiện trường tiến hành viện trợ làm sao tạ bà bá, bá thương thế quá nặng phối hợp ta chật vật giết thiết đại lực trương dược long hai đại võ sư về sau cũng là vô lực hồi tiên cuối cùng thỉnh cầu ta tiến hắn một đoạn kết thúc nỗi thống khổ của hắn ai đáng tiếc ta tốt tạ bà bá diêu ly nghe được lục luyện tiêu lời nói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 Đều gây tại thiên đạo kiếm tông cộng. Cứ việc thiên phong võ quán bên trong còn có phương chính khí, Tạ hiểu vân hai vị hảo thủ, kim kiếm môn bên trong, kim kiếm cựu Tinh cẳng có bốn người may mắn còn sống sót, nhưng không có võ sư tòa chấn, chỉ còn trên danh nghĩa. Nói một cách khác, chính đại chỉ còn lại nhất phẩm đao, tứ tượng môn, bạch điệu võ quán, phiêu tuyết quán cùng vô ảnh quyền rồi. Trong đó, nhất phẩm đao cùng thiên đạo kiếm tông cùng loại, chỉ dạy đao pháp, không dạy thổ nạp. Phiêu tuyết quán.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 Những cái kia đăng ký võ giả đệ tử khi biết Tạ Dật Phong đã bỏ mình, bọn hắn là vì hắn hướng kim kiếm môn báo thù lúc, cũng đi chỉ còn lại 3 cái. Dù là phương chính khí nói rõ thiết đại lực, Trương Dược Long cũng đã bỏ mình cũng không có nửa điểm tác dụng. Thiên đại lực, Trương Dược Long chết rồi, kim kiếm cửu tinh còn thừa lại mấy cái. Có Tạ Dật Phong đốc thúc, những đệ tử này cho dù không muốn liều mạng, kiên trì cũng phải bên trên, có thể Tạ Dật Phong không tại, lại để bọn hắn hướng kim kiếm môn báo thù. Nói đùa. Bọn hắn có chỗ to gì?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 Thiên Long Kiếm Quán. Lục luyện tiêu đoạn thời gian gần nhất mặc dù có lưu ý tứ tượng môn, bạch điểu võ quán động tĩnh, có thể hắn dù sao không thuộc về võ đạo và người, tài quyết giả chức vụ bị thả nửa năm giả, đến nay cũng chưa từng khôi phục, không biết cái này Thiên Long Kiếm Quán. Nửa tháng trước đến chúng ta khải minh tinh thị một nhà võ đạo thế lực, rất phách lối, không có bai sơn cửa, trực tiếp từ kỳ sơn tập đoàn trên tay mướn long tuyển môn viện tử, hôm nay gửi dựng.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 kinh lực chưa triệt để vững chắc, luyện thể còn không có viên man a. Giang Thanh Bình liền giới thiệu một câu, vị này là thủ phủ võ đạo hiệp hội phí tài quyết trưởng gia Phi kiếm Minh công tử. Thủ phủ võ đạo hiệp hội tài quyết trưởng, tài quyết trưởng xuất lĩnh tài quyết giả là võ đạo hiệp hội mạnh nhất vũ lực cơ cấu. Tài quyết trưởng nhiều khi đều tương đương với bản địa võ đạo hiệp hội đệ nhất nhân, cái này chức vụ thường thường từ hội trưởng kiêm nhiệm. Giống Khải Minh tinh thị tài quyết trưởng nguyên bản là Giang Tận Trung, một vị hoán huyết võ sư.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 vừa đến phí kiếm minh chỉ là tiểu bối bọn hắn nghĩ nịnh bợ cũng không tốt biểu hiện quá rõ ràng thứ hai vị này châu thủ phủ tài quyết trưởng chi tử rõ ràng là cho mới hội trưởng đồng xương chi tử đồng việt đứng đài đến đồng xương nhảy dù chiếm bọn hắn cạnh tranh hội trưởng chi vị bọn hắn lúc này hiển thân trong lòng lạc đến hoảng chạy tới võ đạo hiệp hội trên đường lái xe thường tự tại sắc mặt rất khó nhìn cái này đồng xương 89 phần 10 là tài quyết trưởng thủ hạ can tương giang tận trung vì hướng tài quyết trưởng biểu trung tâm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 Giang Thanh Bình vừa lái xe, vừa hướng đồng Việt nói. Một cái luyện thể viên mạn đều kém một chút hỏa hầu người có thể thành thường Bạch Sơn thủ hạ số một tay chân. Phí Kiếm Minh lắc đầu, hắn người hội trưởng này nên được cũng không có gì đặc biệt. Khải Minh tinh thị loại địa phương nhỏ này tự nhiên không thể cùng chúng ta châu thủ phủ so. Cái này lục luyện tiêu, cũng chính là hạ thủ đen một điểm, tâm ngoan thủ lạn, cái khác võ sư mang nhà mang người, sinh ra lòng kiềm kỵ, luận bản lĩnh thật sự, cũng cứ như vậy. Giang Thanh Bình nói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 Thật giống như từ đần hô hô lợn nhà, đột nhiên biến thành có thể cùng hổ báo chém giết lợn rừng. Cái này. Tại Hoàng Thiện, quý phong mấy sắc mặt người biến hóa ở giữa, đồng Việt điên cùng ra quyền. Quyền kinh cung bạo, lôi đình vạn quân. Ba hơi. Hình người cọc bên trên một trận oanh minh, bạo phát ra trận trận đình thai nhức góc quanh mình Đợi đến đồng Việt thu quyền, dụng cụ bên trên đột nhiên truyền đến một trận tích trường âm. Cuối cùng số lượng hiển lộ. 3193. A.S. Muốn yến ổn mà khó quá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 Giao dịch số số dư còn lại vì 22018073.58 nguyên. Đại thương ngân hàng. Thêm ra 200 vạn, là hắn nửa năm qua này kiếm. Dù sao hắn bây giờ là một cái tổng fan hâm mộ phá 200 vạn, video tổng điểm buột lượng phá 3 tỷ võ hồng, mỗi tháng cũng có mấy chục vạn thu nhập, nửa năm trôi qua đã thu nhập 200 vạn. Những này đều là hắn bằng bản sự của mình tiền kiếm được. Bình quân một tháng hơn 30 vạn. Mới tinh quang đã ngưng tụ chín thành, trong thẻ hơn 2000 vạn.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 Người kia là thế hệ trước tư tưởng, hiện tại người trẻ tuổi thích nghe ca cùng các người kia một đời thích nghe ca hoàn toàn không giống, liền lấy dập đến nói đi, các người nghe tới có lẽ cùng tạm thâm đồng dạng, cái nhau, nhưng chúng ta người trẻ tuổi lại rất thích, người nói có đúng hay không? Trương Lệ không cách nào phản bác. Lại nói, ta mấy trăm vạn fan hâm mộ, đồng thời mỗi tháng mang cho ta mấy chục vạn thu nhập tổng làm không được giả. Cái này ngược lại là.